trên bàn bỏi nơi. Bạn đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khao khát hơn của tác giả Jonathan Safr. Bước 2: Học hỏi người khác. Phần 5: Chọn bạn mà chơi. Quan hệ bạn bè không phải là một động từ thiện, như câu danh ngôn của Simpson. Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất ở bên cạnh họ. Hãy nghĩ kỹ về năm người mà bạn hay ăn trưa hoặc ăn tối cùng, những người mà bạn đi chơi cùng vào tối thứ 6, những người mà bạn luôn tán gẫu cùng họ trên WhatsApp. Rõ ràng có một điểm chung rất mạnh nào đó ràng buộc bạn với họ. Nhưng họ có giúp bạn trở thành người hoàn thiện hơn không? Bạn có học được gì từ họ không? Họ có tạo ảnh hưởng tích cực đến thành công của bạn không, hay họ chỉ khiến bạn đi lùi mà thôi? Hãy chọn bạn mà chơi thật cẩn thận. Tình bạn không thể tùy tiện trao cho bất cứ ai, giống như bạn đầu ăn báo vậy. Hãy đảm bảo để tình bạn là con đường hai chiều. Đằng sau tình cảm, hãy nhớ rằng tình bạn là sự đầu tư về mặt thời gian lẫn công sức. Hãy chọn cho mình những bằng hữu giúp bản thân hoàn thiện hơn, những người có thể nâng đỡ sự trưởng thành của bạn, hay luôn ở bên cạnh bạn sau mỗi thất bại để bạn có thể đứng dậy và thành công sau này. Tôi chọn kết bạn với những người có góc nhìn lạc quan về cuộc sống. và những người có thể cổ vũ tôi mỗi khi lâm vào cảnh chán nản. Họ là những người có khát vọng lớn lao trong cuộc sống nên có thể giúp tinh thần phấn đấu của tôi ở trong trạng thái tích cực. Bạn bè mà tôi chọn là những người luôn muốn học hỏi một vài điều mà tôi biết nói cách khác, họ là những người giúp tôi cảm thấy mình có giá trị trong đời. Và có một yếu tố rất quan trọng, tôi chọn những người bạn sở hữu ít nhất một kỹ năng hoặc nét tính cách mà tôi không có và muốn học hỏi. Tôi chọn họ vì đó là những người sẵn sàng để tôi trùng triển những khả năng tốt nhất của mình. Liệu bạn đã sáng suốt khi chọn bạn bà chơi chưa? Họ là người biết ủng hộ khát vọng hay chỉ là người để bạn giết thời gian cùng? Liệu họ có thúc đẩy bạn phấn đấu nhiều hơn? Ron, sao mai có cuộc họp sớm mà mày sao thức khuya thế? Liệu họ có nhắc nhở khi bạn đi chệch khỏi mục tiêu không? Ron, mày ăn đến chén cơm thứ hai kìa. Đúng rồi đấy. Hay tất cả những gì họ làm là bác bỏ mọi ý tưởng của bạn với đủ mọi nhận xét tiêu cực. Có phải họ chỉ xuất hiện nếu bạn mua nước cho họ không? Hay vì bạn có quan hệ với những người mà họ thấy thú vị? Hay họ muốn khai thác điều gì đó từ tình bạn của hai bên và chỉ buông tha bạn khi đã có những gì mình cần? Nếu họ là một phần trong số 5 bằng hữu thân nhất mà bạn là trung bình cộng từ đó, đừng để họ kéo bạn xuống. Hãy chọn bạn một cách sáng suốt, dù đây không phải một môn khoa học chính xác, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rõ điều này. Bạn bè có thể hỗ trợ, nhưng cũng có thể triệt tiêu cơ hội thành công của bạn. Hãy giữ những người bạn tốt và tiếp tục tìm kiếm những người bạn tốt khác. Bạn không cần phải cảm thấy buồn khi dũ bỏ những người bạn đang kéo lùi cuộc sống của mình. Hãy nhớ, trong tình bạn không bao giờ tồn tại một thứ hợp đồng ràng buộc. Nghĩa vụ cao nhất của bạn là tận dụng mọi phương tiện để hoàn thành ước mơ. Việc tập hợp quanh bạn những người có thể giúp bạn tiến gần hơn đến ước mơ chính là một phần của nghĩa vụ đó. Đường Khao San, Bangkok, Thái Lan, tháng 8 năm 2015. Phần 6: Sức mạnh của việc tạo dựng mối quan hệ. Vâng, hình ảnh mà bạn thấy là số danh thiếp mà tôi đã thu thập được chỉ trong 2 tháng. Tôi có một hộp tủ chứa đầy danh thiếp kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại AE Asia. Trong số đó, chỉ khoảng 10% được cụ thể hóa thành một mối quan hệ cộng tác, một hợp đồng, hay một cuộc hẹn. Hãy tưởng tượng ra một thế giới mà cứ 1000 danh thiếp được trao đổi mỗi ngày, chỉ có 100 được dùng đến. Liệu như thế có đáng để bạn bỏ thời gian tạo dựng các mối quan hệ không? Vâng, đáng một triệu lần. Tôi từng rất ghét phải tạo dựng các mối quan hệ Tôi ghét chuyện hỏi han đời tư người khác sau mỗi cuộc họp, ghét ngồi với người lạ trong suốt buổi tiệc trưa của một hội thảo, ghét gặp gỡ người lạ trong một chuyến công tác. Lý do đơn giản, chỉ vì tôi hay mắc cỡ và không muốn làm phiền người khác. Nhưng ngày nay, tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi bản thân trở nên hướng ngoại hơn bao giờ hết. Giờ đây, tôi thường xuyên là người đầu tiên chào hỏi hay bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tôi nhận thức rất rõ rằng cái xấu của việc bị từ chối nhỏ hơn nhiều so với lợi ích tiềm tàng khi gặp được người có thể thay đổi sự nghiệp của mình theo hướng tích cực. Tôi không thể đếm được có bao nhiêu lần mình đã được cứu vì quen biết một người đến từ công ty X hay công ty Y. Những người đã chìa tay ra giúp tôi giải quyết vấn đề nào đó, giới thiệu người mà tôi cần nói chuyện hay ít nhất là gợi ra một ý tưởng miễn phí cho dự án đang tiến hành. Chỉ có kỹ năng tạo dựng các mối quan hệ mới làm được điều này. Phép màu của việc tạo dựng mối quan hệ là bạn không thể biết trước mình sẽ gặp ai. Bạn sẽ không biết được người lạ mà mình gặp sẽ dẫn bạn đến điều gì, một công việc mới, một công ty mới hay một mục đích sống mới. Có người không thích thừa nhận điều này, nhưng trong công việc, những người bạn quen biết có vai trò rất quan trọng. Đây được gọi là chính trị nơi công sở. Tất nhiên, không phải là không có người né được những thủ đoạn trong thế giới xoanh nghiệp. những số này hiếm đến nỗi tôi không biết ai trong bạn bè hay đồng nghiệp của mình làm được như vậy cả. Và cuối cùng, hãy mang theo danh thiếp dù bạn đi đâu. Hãy tập cho mình thói quen trao đổi danh thiếp sau khi tiếp xúc với người khác. Tin tôi đi, bạn thường quên làm thế mỗi khi quá say mê với cuộc trò chuyện. Mọi người rất hay quên số điện thoại hay email của người khác ngay cả khi đã viết lên giấy. Danh thiếp sẽ là công cụ nhắc nhở để người gặp bạn nhớ đến bạn. Sau khi anh ta quay lại khách sạn và dọn dẹp các thứ trong túi ra, khi đó, tấm danh thiếp sẽ xuất hiện một lần nữa và hy vọng người đó sẽ lưu lại số điện thoại của bạn. Hãy coi trọng việc tạo dựng quan hệ như coi trọng sự nghiệp của mình. Bạn cần can đảm để nói chuyện với người khác khi tham dự các buổi hội thảo. Hãy bỏ ra chút thời gian để ăn cơm trưa hay uống nước khi đồng nghiệp mời bạn ra ngoài. Bạn sẽ sớm nhận ra công việc của mình dễ hoàn thành đúng thời hạn hơn. khi bạn cảm thấy thoải mái với người khác, đó là lý do các công ty phải trả rất nhiều tiền cho các buổi sinh hoạt nhóm ngoài trời. Hãy nói chuyện với người mà bạn gặp ở thang máy hay ở khu ăn uống của công ty. Luôn luôn nhớ rằng mạng lưới quan hệ chính là tài sản ròng của bạn. Sân bay quốc tế số 2, Kuala Lumpur, Malaysia, tháng 6 năm 2015. Phần 7 xóa sổ những người khiến đời bạn trở nên tiêu cực. Tôi đã từng là người có lòng tin vững chắc rằng xung đột với đồng nghiệp có thể được hóa giải bởi những cuộc trò chuyện đích thiện với nhau, nhưng cũng có lúc giải pháp tốt nhất cho vấn đề liên quan đến một đồng nghiệp khó chịu đó là chờ cho anh ta bỏ đi. Bạn chỉ cần giữ bỏ hình ảnh của người này, tự huyễn bản thân rằng anh ta không tồn tại và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Nếu bạn và anh ta vẫn còn cần làm việc với nhau, Hãy hạn chế tiếp xúc, sử dụng tông giọng lịch sự và có thể rủ thêm người khác tham gia để đảm bảo người đồng nghiệp khó chịu kia không hành xử quá đáng. Nhưng mặt khác, bạn có thể xóa sổ anh ta ra khỏi cuộc đời mình, tốt cho bạn thôi. Năng lượng là tài nguyên hữu hạn của mỗi người và thật vô nghĩa khi lãng phí nó cho một người mà đàn nào thì anh ta cũng sẽ không thay đổi, ngay cả trong lúc bạn cần anh ta thay đổi. Hãy thôi lo lắng và cảm thấy căng thẳng vì những người như thế. bởi có quá nhiều thứ quan trọng hơn trong đời để bạn tiêu tốn sức lực của mình, chẳng hạn như công việc, gia đình và sức khỏe. Tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần trong sự nghiệp của mình, nhưng cũng may là không quá nhiều. Tôi mong bạn cũng vậy. Việc biết khi nào nên đối diện ai đó và khi nào không là một nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế và trau dồi liên tục. Đừng tự gây áp lực cho bản thân khi ép mình phải phản ứng với mọi nhân vật thù địch và làm điều gì đó để đáp lại họ. Đôi lúc, không hành động mới là lựa chọn đúng đắn. Chờ đợi có thể giúp ích cho bạn rất nhiều. Hãy lựa chọn một cách sáng suốt, bạn không cần phải dùng lửa để chọi lửa, bạn vẫn còn những trận chiến khác. Hãy để người khác thay số phạt thay bạn tham gia trận chiến này. đảo Boracay, Aklan, Philippines, tháng 7 năm 2015. Phần 8 3 bài học từ chiến thắng của Pia Woodback trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Trên thế giới, người Philippines được xem là xuất sắc ở 3 lĩnh vực Đấm bóc, ca hát và các cuộc thi sắc đẹp Sau một nửa thập kỷ rậm chân ở một vị trí trong top 10 Trong hầu hết các cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Cuối cùng, đã có một đại diện của Philippines giành được vương miệng vào năm 2015 Cô gái đến từ Kaga Yan De Oro PIA Woadbak với 3 lần tham dự cuộc thi hoa hậu Philippines trước khi mang về cho đất nước Philippines chiếc vương miện hoa hậu toàn vũ thứ 3 và được cả nước hào khát từ lâu đã chứng minh rằng thành công chỉ đến với những người biết mình muốn gì và theo đuổi điều đó vì họ rất muốn có nó. Để chúc mừng tân hoa hậu toàn quốc, người đã tặng chúng ta một món quà sáng sinh hết sức tuyệt vời. Chúng ta hãy tổng kết 3 bài học cuộc sống từ chiến thắng của Pia Oleso Woadbak. 1. Không bao giờ an phận khi bạn có thể mơ xa hơn. Khi tôi còn trẻ, bố mẹ thường dặn tôi rằng phải biết hài lòng với điều mình có, đồng thời phải biết ơn vì còn nhiều người khổ hơn mình. Hãy biết ơn những gì con có, người khác chẳng được vậy đâu. Đây là câu người Philippines thường nói khi muốn giống mình đằng sau chiếc vò của sự biết ơn và hài lòng. Mặc dù việc biết ơn những gì bạn có trong cuộc sống là điều hết sức tuyệt vời, nhưng tôi cũng thấy trong nhiều tình huống, đó chỉ là sự thỏa mãn vô nghĩa, trong khi chúng ta có thể làm được nhiều hơn và tận hưởng nhiều hơn. Chiến thắng của Pia dạy chúng ta phải mơ xa hơn khi biết rằng mình có thể đạt được nhiều thành tựu hơn và biết mình xứng đáng được như thế. Pia có thể chọn tiếp tục nỗ lực trong vai trò một diễn viên, một lựa chọn cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng cô lại muốn khẳng định mình bằng cách đem lại niềm tự hào cho cả quốc gia. Pia không tự mãn, cô muốn trở thành hoa hậu hoàn vũ. Người ta nói tôi đang cố gắng quá sức. Vâng, tôi thật sự đang cố gắng quá sức đây, tôi cố gắng quá sức thì đó là điều tôi muốn." Pia nói sau khi giành được ngôi vị hoa hậu Philippines sau khi dự thi lần thứ 3. Đây chính là điểm khác biệt giữa người thành công với phần còn lại. Họ không dễ dàng thỏa mãn, nhất là khi họ thấy cơ hội phía trước. Họ không bao giờ an phận Họ luôn luôn tìm kiếm những cơ hội to lớn hơn, vĩ đại hơn những gì mà thế hệ trước đã có. Pia biết rằng, sự thỏa mãn rất nguy hiểm. Đó là khi chúng ta ngừng mơ ước, ngừng mạo hiểm và ngừng đổi mới bản thân bằng nỗi sợ hãi và thảm vọng. Sự thỏa mãn dung dưỡng sự tự mãn, và sự tự mãn dung dưỡng sự tầm thường. Sự tầm thường là khi bạn cố tình bỏ quên những phẩm chất đáng trân trọng trong mọi thứ bạn làm. Chẳng có gì sai khi bạn đòi hỏi nhiều hơn để mang lại những lợi ích to lớn hơn và khi bạn còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Pia biết mình nắm trong tay một cơ hội không thể tốt hơn để sắc đẹp Philippines tỏa sáng trên đấu trường quốc tế và cô đã tận dụng cơ hội đó. Như Steve Jobs từng nói, nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm, đừng an phận. Bằng tất cả trái tim, bạn sẽ nhận ra khi bạn tìm thấy nó. 2. Tìm sự giúp đỡ khi cần thiết. Khi biết rằng số phiếu bầu chọn qua mạng có vai trò đáng kể để giúp mình chiến thắng, Pia đã chủ động kêu gọi sự giúp đỡ từ hàng triệu người dân Philippines, vốn đã sẵn sàng ủng hộ cô. Là một thành viên của đài truyền hình ABS-CBN, Pia không ngại những lời chỉ trích khi nhờ đến sự giúp đỡ từ người bạn thân nhất là Pauline Luna, một diễn viên đang đầu quân cho đài truyền hình GMA. để kêu gọi tất cả những người hâm mộ của cặp đôi Odap bầu chọn sớm cho cô sau khi biết rằng tín hiệu truyền hình ở Philippines có thể bị trễ và do đó, lượt bầu chọn từ người dân Philippines có thể bị cập nhật trễ. Kết quả là gì? Bên cạnh việc trang web bầu chọn của cuộc thi bị quá tải, Pia còn nhận đủ số bầu chọn để thẳng tiến vào vòng bán kết, bất chấp việc nhiều người tin rằng cô không cần đến sự giúp đỡ nào cả. Pia sau đó còn vượt qua những gì người khác nghĩ về cô. Cô kêu gọi mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Pia chủ động kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Philippines đến tham gia đêm chung kết vì cô biết rằng những tiếng cổ vũ của họ có thể nâng cao tinh thần của cô trong màn trình diễn quyết định, đồng thời gây ấn tượng với ban giám khảo. Người thành công biết việc nhờ người khác giúp đỡ không hề sai và khi nào là lúc thích hợp để nhờ vả. Họ có sự khiêm tốn để chấp nhận điểm yếu của mình đối với họ, kết quả là điều quan trọng hơn cả sự kiên quyết của bản thân. Điều và không phải là dấu hiệu cho thấy bạn kém cỏi, nhưng là dấu hiệu cho thấy bạn có một tầm nhìn rộng lớn hơn nhiều. Bạn nhận thức sâu sắc mình cần cải thiện điều gì. Dù bạn cần sự giúp đỡ từ các mối quan hệ của bản thân hay từ giới xoanh nghiệp, sẽ chẳng ai giúp bạn nếu bạn không nói rằng mình cần được giúp đỡ. Thế giới này ai ai cũng bận rộn để chú ý đến người khác, bất kể bạn quan trọng đến đâu. Vì vậy, hãy nói ra mình cần giúp đỡ giống như à vậy. Chú thích: ABS-CBN và GMA là hai đài truyền hình lớn nhất và cũng là đối thủ cạnh tranh nhau tại Philippines. Adrupt là cặp đôi dẫn chương trình nổi tiếng của Philippines thuộc biên chế của đài GMA. 3 Người ta đạt được điều họ muốn vì họ rất muốn nó Họ có lòng can đảm Pia là nhân chứng sống cho câu Điều gì không khuất phục được bạn chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn Và cuối cùng nó sẽ giúp bạn chiến thắng Hãy nhớ, cô gái trẻ này đã nỗ lực để trở thành Hoa hậu Philippines sau 3 lần dự thi Cô đã giành ngôi vị Á hậu 1 vào năm 2013 Sau đó dừng bước ở vòng chung kết vào năm 2014 Hãy nhớ, cô gái trẻ này đã nỗ lực để trở thành Hoa hậu Philippines sau 3 lần dự thi và cuối cùng giành chiến thắng toàn năm 2015. Bạn có tưởng tượng được Pia đã tự nghi ngờ khả năng của bản thân bao nhiêu lần, thất vọng bao nhiêu lần và bị người khác chê bai rằng cô đang làm điều quá sức bao nhiêu lần? Trong suốt 3 năm đó, bạn có tưởng tượng được số lần mà gia đình, bạn bè hay thậm chí là những người ủng hộ Pia nói với cô rằng đã đến lúc cô bỏ cuộc. Rất nhiều người trong chúng ta cứ mãi đắm chìm vào những khoảnh khắc u tối. Những khoảnh khắc ấy hiển hiện ngay trước mắt khiến chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng Pia thì không. Vì cô rất muốn giành được danh hiệu đó. Thất bại chỉ càng thúc đẩy cô tiến về phía trước. Cô sử dụng thất bại làm nhiên liệu thắp lửa trái tim, làm bùng cháy lên khát khao giành được vương miện. Đó là sự khác biệt giữa người thành công và phần còn lại. Một người bình thường khi thất bại sẽ nói nó không dành cho mình hay chắc sẽ có điều nào đó khác xứng đáng với mình hơn hay lẽ ra mình không nên làm điều này ngay từ đầu mới phải nhưng người thành công lại nói khác tôi muốn nó và tôi sẽ làm tất cả để có được nó tôi sẽ không thất bại vì tôi đã học hỏi được từ rất nhiều thất bại để có thể làm đúng và tôi sẽ làm đúng để có được nó pia biết không có lời biện hộ nào cho thất bại cả Mỗi thất bại là một chiến lược mới và cô học được cách để trở nên hoàn thiện hơn trong mỗi cuộc thi. Pia mang trong mình lòng can đảm. Lòng can đảm là gì? Đó là một nét tính cách tinh thần mà theo định nghĩa của nhà tâm lý học Angela Duckworth chính là sự kiên trì và đam mê với những mục tiêu dài hạn. Duckworth còn nói, lòng can đảm gắn liền với tương lai của bạn từ ngày này sang ngày khác, không chỉ hàng tuần Hàng tháng mà là hàng năm. Và lòng can đảm là nỗ lực hết mình để biến tương lai thành hiện thực. Chiến thắng của Pia đã chứng minh rằng, ngay trong khoảnh khắc bạn muốn bỏ cuộc, bạn chỉ cần nhớ đến lý do khiến mình bắt đầu làm điều này. Việc cho bản thân thêm một cơ hội nữa có thể thay đổi cuộc đời bạn. Và xin chúc mừng Pia Olojo World Bank. Chúng tôi cảm ơn cô vì món quà đã khiến cho người Philippines, tất cả chúng tôi, 100 triệu con người mạnh mẽ sống trên khắp hành tinh này tự hào hơn bao giờ hết. Xin cảm ơn cô vì đã nhắc nhở chúng tôi rằng thành tựu của mỗi người sẽ lớn dần với mỗi nỗ lực chúng tôi đặt vào đó. Chúng tôi cảm ơn cô vì đã chứng minh thành công không bỏ qua bất kỳ ai. Nga Trung tâm Kuala Lumpur, Malaysia, tháng 12 năm 2015. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.